Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 42 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi hẹn tổn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. Chương 240 Hoa Phá Toái chạy kéo quái chung cùng với Huy Hoàng Đường Hoa một mình đánh sói đầu lĩnh Thì chuyện thắng thua cũng chỉ là sớm muộn. Phá Toái đến gần Huy Hoàng Thuật lại đầu đuôi vụ phán đoán Sau đó bổ sung thêm một câu Huy Hoàng Người có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của ta Nhưng không thể nghi ngờ sự xảo trá của đường Hoa được Đúng không? ấy nghe người nói thế Ta cũng cảm thấy là có khả năng thật Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử Có điều từ đầu chúng ta đã thương lượng rằng Tiên kiếm thì sẽ về tay hắn Nếu hiện giờ ta mà thật lòng Không có bằng chứng đưa ra Chỉ sợ là sẽ không hay cho lắm Ý của ta là Gia tử là tiên kiếm Cũng sẽ thuộc về hắn Có điều chúng ta sẽ ấn theo giá trị 30% thị trường mà mua Chuyện này cũng đã bàn trước rồi Còn những thứ khác tùy vào vận hên Theo như pha toái suy đoán Thì vận may hôm nay của đường hoa là 90, Huy Hoàng là 70, mình là 50. Phong Vân nộ thì đen như là cục cất chó, chỉ có đến 20 mà thôi. Tỷ dụ như cây này sao? Huy Hoàng lau một mớ mồ hôi, lấy ra một cái nhẫn, giải thích. Mới nhặt được đó. Ta choáng tăng 20% xác suất bảo kích. Ây mẹ nói chứ, thật là biến thái đúng không? Cho dù ngươi có chuyên sưu tầm những trang bị có xác suất tăng bảo kích, thì cao lắm cũng chỉ là hai mươi phần trăm vậy mà riêng cái nhẫn này đã tăng đến hai mươi phần trăm nói nó không phải là bảo bối thần cấp thì ai mà tin nổi quả nhiên là người khai hoang thì sẽ được hưởng thụ đại ngộ ở mức cao nhất mà pha toái hạ thấp âm thanh kích động nói người giữ lại đi đừng có nói ra chúng ta sẽ thương lượng sau Ê, nhưng mà đừng có nhưng nhị gì nữa người không thấy gia tử đang vật lộn với không khí ở trong bụi cỏ đó sao Phá Toái len lén, ra hiệu chữ về với đường hoa, đang nháy nháy mát với mình. Gia tử thật đúng là gia tử, vật lộn với không khí thôi mà cũng phong độ như vậy. Huy Hoàng ít khi làm chuyện xấu cho nên bất an hỏi. Này một lát nữa Phong vân nộ hỏi thì phải nói làm sao? Chuyện đó cứ yên tâm, gia tử nhất định có biện pháp. Vừa nói xong, đã nghe tiếng của đường hoa quát lên ở đằng kia. Con mẹ đã chữ ta ẩn thân rồi. Phá Toái màu tìm tới phụ người, giết, giết đi, giết thật. Hết thời gian rồi pha Toái kinh ngạc Này sao hết đàn thân à Được ta đến ta đến Diễn đúng là giống thật Huy Hoàng than một hơi Cảnh giới của hai người này đâu phải Thứ mình có thể bị kịp Chỉ bằng qua lại vài câu Đã bỏ 20% tiền chia của phong vân nộ Huy Hoàng rất hiểu Nếu như đem bán cái nhẫn kia đi Thì chắc chắn giá phải rất cao Cao đến nỗi không tưởng tượng được Dựa theo quy củ Trước tiểu nhân sau quân tử của cả bọn thì bây giờ lấy được bảo vật sẽ được bốn mươi phần trăm tiền lời nếu như trong đội ngũ có người muốn mua thì ưu tiên bán bằng giá bốn mươi phần trăm ngoài ra bỏ ra bốn mươi phần trăm tiền chia nữa đương nhiên đây chỉ là quy định đối với những bảo bối cực phẩm như cái thiên lang giới kia thôi chứ mấy cái thứ nhỏ nhặt ai cần cứ hô một tiếng là họ cho mà ở phút cuối cùng đường hoa luôn miệng than ngắn thở dài lấy cây châm xuống Bốn người đều qua được ải, truyền tống ra đại sảnh, phá toái an ủi đường hoa. Gia tử, Ê, cái này không trách người được. Ai cũng biết là mấy cái thứ đó, đến không giấu đi không vết. Người xem, thanh hiền viên kiếm của Vũ Văn Thác đi, mỗi một lần xử lý hắn. Hắn lại bay đi mất. Đừng có nghĩ nhiều nữa thôi không sao đâu, bọn ta cũng đâu có trách người. Ê Huy Hoàng, người nói, à, người nói có phải không? Huy Hoàng hừ hừ mấy tiếng, rít qua kẻ răng. Phòng vần nộ thấy Huy Hoàng có vẻ bất mãn với đường hoa. Thì đứng ra rằng hoa. Ờ, phá toái nói không sai đâu. Những thứ, những thứ tốt như vậy. Đặc biệt là quái vật do bảo bối biến thành. Thì lúc nào cũng có tuyệt chiêu mà. Nhìn lại xem chúng ta vẫn còn hai ải nữa. Là có thể thông qua được giếng thần ma rồi. À, phải vui vẻ đi. Đường hoa nắm, lấy nắm đấm, gãi gãi mũi. Có lý. Đó là đàn ông thì phải biết tự cố gắng bằng sức mình chứ. Cứ như vậy. Phong vân nộ đã không còn liên quan gì Với bảo bối cực phẩm nữa Sinh, lão, bệnh, tử Là bốn từ rút gọn một đời người Xin mời lựa chọn Ấy, theo bổn gia tử thì Đây phân tích Bệnh có nghĩa là khiến cho người dính một ít trạng thái bất lương đó Giảm bớt thuộc tính nào đó Lão có khả năng sẽ làm chậm tốc độ xuất chiêu và phi hành của chúng ta. Thế còn sinh bí tử? Thì là sống và chết đó. Vậy chọn sinh đi. Phá toái nói. Ta thấy cách phá trận thời cổ đại đều là đi cửa sinh. Được rồi, quyết định như thế. Lần này âm thanh kia không kể cả, nói rất nhanh. Chiến thắng kẻ địch duy nhất sẽ qua ải. Không hạn chế thời gian. Vừa dứt lời, một ngọn núi đá sừng sững xuất hiện, ngọn núi chọc lóc, lướt mắt nhìn là trông thấy hết diện mạo của nó. Trên đỉnh núi chỉ có duy nhất một cái cây cao chừng một trăm trượng, vươn vào trong mây, ngoài ra không còn thứ gì khác. Cái cây này thật là kỳ quái, nói nó kỳ quái không phải vì nó là sinh vật duy nhất trên ngọn núi, cũng không phải là vì nó cắm rễ vào những tảng đá, mà là vì nó không hề có bất kỳ một cái lá nào có vô số cành cây trụi mưa xuân tươi tắm cây già mọc lộc non bắt đầu đếm ngược ngay lập tức bầu trời hạ xuống mưa phùn mênh mông có người từng nói mưa xuân quý như dầu chỉ mới phút chốc bốn người đã nhìn thấy mấy tấn dầu đổ xuống cái cây, cây kia cũng rất rụng mãnh dính nước mưa tức khắc tràn chảy sức sống từ những cành khô mọc ra những chiếc lá mới chỉ năm giây Thân già một màu đá mốc được khoác lên một tầng xanh lục. pha toái hô lên một tiếng, tức khắc lao tới. Chờ đến khi hắn lao được đến trước mặt cái cây nọ, hắn thật sự muốn xỉu. Mẹ nói chứ, cái cây gì thế này? Lại còn biết nở hoa chứ? Đám người đường hoa giật mình tỉnh ngộ, lúc này không phải là lúc để cảm thán. Bởi vì kỳ tích này của tự nhiên vĩ đại. Đây không phải là kỳ tích của tự nhiên hay sao? Ba người kiếm pháp vùng lên. Sau một kích lên thủ, cái cây kia đã bị mất đi lớp áo màu xanh. Bốn người lại oanh tạc một lần nữa, cái cây lại khôi phục sắc thái đá mốc ban đầu. Đang khi bốn người cùng hân hoan vì vận mệnh của mình tốt, chỉ thoải mái thế mà đã qua được một ải cây cây. Cái quả này không sợ bất kỳ pháp thuật đao kiếm nào ào ào lăn xuống dưới chân núi, gần như chỉ trong thời gian trước mắt một cây non đã xuất hiện ở lưng chừng đồi đội trưởng huy hoàng lập tức ra lệnh gia tử giết cây mới phá toái quan tâm những độ hoa của cái cây này phong vân độ và ta dốc sức mà chặt kiên trì đến khi gia tử giành tay mấy người phối hợp với nhau đã quen cho đến lúc này ngàn vạn lần đừng có mặt thắc mắc vì sao không phải là phá toái chặt cây hoặc là phong vân độ và huy hoàng ức chế sự sinh trưởng của cái cây già lúc này nếu như đội trưởng hạ bất kỳ mệnh lệnh gì Cho dù là mệnh lệnh ngu ngốc thì vẫn còn tốt hơn so với một tên lắm mồm thông minh. Một kẻ xấu xa thì phải xấu đến mức nào mới được coi là kẻ xấu? Có người nói là phải làm cho trời giận người oán. Có người nói là phải đến mức bị thiên phạt. Nhưng hiện giờ đường hoa có thể khẳng định mức độ cao nhất của một người xấu chính là một ngọn núi chọc. Ngay khi đường hoa vừa thất thần một chút, cái cây non kia đã mọc cao lên ba trượng, đồng thời cũng bắt đầu mọc thêm nhánh đường hoa hất mái tóc ông đây là bí thư của thôn đây một đòn giáng xuống cây non đã héo hon mất mấy phần không những những nhánh cây không còn mọc dài ra nữa mà thân cây cũng đang rút lại này có phải là thật không vậy phá toái xuất ra một kiếm hô theo ông đây là chủ nhiệm thôn một đóa hoa cũng bị diệt ờ ông đây ông đây là chủ mỏ huy hoàng thấy không có chút hiệu quả gì bèn nghiêm túc phân tích tình huống này hóa giả nó chỉ có phản ứng với tham quan thôi gia tử cứu mạng nhanh lên không ổn rồi phong vân độ cũng kêu lên pha Toái, người, người quẹo ba mươi độ ở chỗ cao hai mươi thước đang bộc hoa kia máu lên nó đang bộc hoa kia Đâu đâu, đâu, đâu. pha Toái vội vàng lao lên quả nhiên ở đó đang nở ra một đóa hoa một kiếm đóa hoa bị diệt hehehehehehe sở trường của bốn nhân chính là hai hoa đó ra tử, đành lên. Huy Hoàng lúc này toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Tốc độ sinh trưởng này là sao? Thuốc tăng trưởng thực vật đã là gì? Cùng lắm chỉ khiến cho cái cây lớn nhanh mấy tuần mà thôi. Chứ còn cái cây này, đường hoa mới chỉ rời khỏi có 30 giây. Mà lớp vỏ màu lục đã lại xuất hiện. Đến đây, đến đây. Đường hoa xuất hiện, bắt đầu oanh tạc. Khiến cho vỏ cây mất màu đi mấy phần. Ây ta, ta phải từ từ cho ta hồi chiêu. nãy, nãy đường hoa bĩu bĩu môi. mẹ nói chứ, nó lại còn biết dùng cả pháp lực. các kỹ năng đều đã tiêu hao liên tục. nãy, choáng cái cây. phong vân nộ sắc mặt tái mét. đương nhiên lực công kích của phong vân nộ coi như gần như không có. hắn chủ yếu chỉ bỏ công ra tìm trái cây. rơi xuống rồi, nó lại rơi xuống, nó chuẩn bị mọc tiếp kìa. ba người ngẩng đầu nhìn thấy một quả to bằng nắm đấm từ trên ngọn cây rơi xuống, xẹt qua bên người của Đường Hoa. Huy Hoàng ở thấp hơn, bèn vội vàng nhào người qua sau đó đâm sầm vào phá toái. Vậy là cái cây ở chính giữa hai người rơi xuống tiếp. Đường Hoa mắng một tiếng, ném ra một tờ ngân phiếu trong nháy mắt đã chặn lại đường của cái quả. Hai tay trộm lại đã tóm được nó, mồ hôi đầm đìa. Lần đầu tiên có một thứ vô hại Mà lại khiến cho những cao thủ bối rối như vậy. Phòng vân nộ tuần tra. Phá Toái đứng ở gốc. Nhất thời phải theo dõi. Tập trung tinh thần 100% vào. Hai người kia lập tức chấp hành mệnh lệnh của Huy Hoàng. Phải nói tên Phong vân nộ. Này không biết hồi nhỏ có bệnh lý gì hay không. luyện luyện được đôi mắt cực kỳ nhanh. Luôn luôn là người đầu tiên phát hiện ra dị trạng của cái cây. Tên này đúng là chắc hay xem phim heo phá toái vừa than thở vừa cẩn thận xem xét một tiếng sấm đùng đùng của mùa xuân vang lên phong Vân nộ lại lập tức phát hiện ra bất thường ở, ở bên trái có hai quả song sinh vừa dứt lời thì hai quả bứt ra to bằng nắm đấm rơi ra hai bên trái phải phá toái kinh hãi ra tử ra tử đường hoa bị phá toái đụng trống cho nên không bắt được cái quả kia Này, trả ta mươi kim đấy. Thật sự là rất nhanh. Trái cây bên phải đã không thể chụp nổi. Đường hoa bắt đầu chặt cây mới. Còn huy hoàng thì liều mạng ngăn sự sinh trưởng của cái cây già. Ây à, cơn mưa này có thể dừng được một chút thì tốt biết mấy. Đường hoa đau đầu. Cơn mưa này không phải là không dừng lại được. Nhưng quan trọng là chúng ta không có người chuyên việc đó đâu. Thuật sĩ có khả năng là tạo mưa và khống chế mưa. Này, ta phát hiện một bông hoa khổng lồ kìa. Bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên ngọn cây có một đóa hoa to phải đến 10 mét vuông đang nở rộ. Pha toái tung ra một kiếm, đóa hoa này không giống những đóa hoa nhỏ bị đánh tan mà chỉ rơi mấy cái cánh. Pha toái lại tung thêm một kiếm nữa, vẫn chỉ là mấy cánh hoa mà thôi. Sau đó, trái cây cũng đã kịp to lên. Mẹ nó chứ, tưởng sinh mà dễ à. Huy Hoàng chỉ đạo ra tử chặt cây. Ba người chúng ta cùng nhau chuẩn bị đỡ. Nhưng điều kỳ quái là trái cây kết xong rồi chỉ là không chịu rơi xuống. ấy làm sao bây giờ? Coi chừng nó lừa đó. Vẫn là đường hoa có kinh nghiệm. Bọn phong vân nộ lập tức tìm tứ phía. quả nhiên phát hiện thấy một quả đã kết xong ở một góc đang chuẩn bị rơi xuống. Phá tái chụp quả vào trong tay. Muốn chơi âm mưu trước mặt bộ ra tử, đúng là múa dìu trước thước lộ ban mà. Đường hoa khiêm tốn, ấy cũng bình thường thôi. Tiếng sấm mùa xuân lại vang thêm hai lần nữa. Có điều lần này bọn họ đã khôn hơn, vừa nghe có tiếng sấm, huy hoàng cảnh giác 100%, còn có thêm phong vân nộ và phá toái, ba người cùng nhau chặn lại. Dù có lúc xuất hiện quả sinh ba thì cũng không thể thoát nổi bọn họ. Cuối cùng, cây cây bây giờ muốn ngả hẳn trên mặt đất, không muốn động nữa. Đám người thực sự có thể nằm lăn ra nghỉ ngơi. Mẹ nói chứ, thật là mệt muốn chết. Này, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Đường Hoa nói, đây là kết quả của phép bài trừ. Phong và Tuyết chắc chắn là không đi được. Đã có ví dụ ở Thảo Nguyên rồi, Nguyệt có thể biến thành pháp thuật hệ băng. Cho nên chỉ có Hoa là thích hợp đó. Bọn họ tiếp tục đi đến một biển hoa Đỏ, vàng, lam Mẫu đơn, hồng và đỗ quyên Ở trên không trung có vô số cánh hoa đang bay múa Âm thanh bắt đầu tuyên bố Trận hoa tiên Không hạn chế thời gian tìm đường ra trong biển hoa Thân dính phải cánh hoa sẽ lập tức chìm vào trong đó Thắng thì có thể tiến tiếp Mỗi hoa một phó bạc Người chơi sẽ có cơ hội gặp đồng bọn trợ giúp trong phó bản. Lần thứ hai rơi cùng trong phó bản, năng lực của thủ lĩnh sẽ được tăng 10% cho đến vô hạn. Thủ lĩnh phó bản có xác suất rơi đạo cụ quan trọng. Bắt đầu đếm ngược. Này các huynh đệ, khả năng đây là ai cuối cùng đó? Gia tử, một lát nữa theo ta chặt chặt nhá. Nếu giờ, thời gian dài mà không thấy ta ra thì cứ lấy thân thử hoa và cứu ta nghe chưa? Bước vào trong trận, phá toái biết những điều mình vừa nói là vô ích. Đặt mình trong biển hoa, thì đừng có nói là đồng bọn của mình bị hút vào, ngay cả việc phân biệt phương hướng còn khó. Này, người định đi theo hướng nào vậy? Phá toái hỏi. Ô quỷ mới biết, dù sao cứ nhắm một hướng mà đi. Đường hoa đang định nói tiếp thì chợt hô lên, cẩn thận đó. Không ngờ phá toái cũng hô lên. Cẩn thận! Hai người ngẩng đầu nhìn thấy hàng vạn cánh hoa ở trên kia vì không có gió thổi nữa bắt đầu rơi xuống đất. Một cây củ cải trắng. Không, phải nói chính xác là một mỹ nữ có đôi chân dài. Bằng cải trắng, nàng là cúc hoa tiên tử, dáng người cao giáo, làn da rất đẹp, ngũ quan hoàn mỹ. Hồi đường hoa dậy thì, hắn phải chắc chắn là hai chân này là đôi chân đẹp nhất mà hắn từng được thấy. Mỹ nữ cải trắng, rất lễ phép. Cung hỷ ma tôn qua ải, tiểu nữ cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Khách khí, khách khí, không nói nhiều, bắt đầu đi. Loáng một cái, chỉ trong vòng ba giây, đường hoa đã chém đứt đôi cúc hoa tiền tử. Thế nhưng chẳng rơi ra cái cất gì hết. Trường 241, Linh Thạch. Chém cải trắng xong, đường hoa bị truyền tống ra khỏi phó bản. Ê, phó bản gì mà dễ thế? Một phút sau khi chiến đấu, đường hoa và phá toái. Cùng đồng thời được truyền tống ra. Toàn thân hai người được bao phủ một lớp màu ánh sáng bảo vệ. Bọn họ được vô địch 5 giây. Lúc hồi sinh sau khi tử vong, Người chơi cũng được bảo vệ một luồng sáng như vậy Ra tử chém cái gì vậy à, Là một bông hoa cúc đó Còn ngươi à, Là một bông hoa mẫu đơn Hai người đẹp giọng ngọt ngào Cứ mở miệng là gọi ta tiên trưởng Đúng là ta không nhẫn tâm hạ thầu mà Đường hoa bĩu môi à, Cuối cùng ngươi vẫn chém nàng đó Phá thoái cười cười Sau đó Quay sang nhìn Huy Hoàng Ngươi chém cái gì Ở là hoa hồng Cái đầu tiên 4 giây, cái thứ hai 6 giây, cái thứ ba 10 giây Huy Hoàng than thở chạm hòa bay múa Mà ta chỉ thích mỗi hoa hồng Nếu như gặp chừng thêm 10 lần, 8 lần Thì cái mạng nhỏ của ta sợ rằng cũng không chịu được đó Đường hoa cũng gật gù Mẹ nữa chứ Được cái các em hoa đều rất xinh đẹp Huy Hoàng cười cười Này Phong Vân Độ không đi cùng các người sao Không đâu pha Toái đột nhiên nói Gió rừng thổi rồi đó, mọi người cẩn thận. Quả nhiên phá toái vừa dứt lời, gió đã dừng thổi, đầy trời những cánh hoa rơi rụng, năm màu bảy sắc thật khiến người ta hoa mắt. Đường hoa bội phục, phá toái cùng hỉ, sự nhạy bén của ngươi sắp sửa vượt qua giác quan thứ sáu của phụ nữ đó. Ở bên trái ngươi, có hoa violet. Đường hoa nhắc nhở rồi túm lấy một cánh hoa mẫu đơn. Mẫu đơn tiên tử còn chưa kịp nói gì, đã bị Đường hoa đánh nát hai giây rưỡi ấy có thứ gì kìa rơi đồ đường hoa lấy ra một viên đá tên của nó là thiên địa linh thạch vật sử dụng một lần tác dụng của nó là khắc lại tọa độ truyền tống trong khu vực an toàn ở tiên ma giới mỗi một lần sử dụng sẽ tiêu hao một viên linh thạch cộng với một trăm kim nguyên bảo lẽ nào đây là đạo cụ quan trọng có thu hoạch rồi đường hoa đưa linh thạch ra khoe có đều đã bị Cố định không giao dịch được Đường hoa Chuyên gia trận hình Ba người cứ thế dưới sự dẫn dắt của đường hoa Tiếp tục đi trong biển hoa Trên trời thì không thể đi được Cơ bản là không có đường để đi Mặt đất thì trống trải Tùy tốc độ đi bộ dưới đất sẽ chậm Mất 2 phút lại được tiến vào phó bản một lần Sau 12 tiếng đồng hồ Bọn họ kinh hoàng phát hiện ra mỗi một loại hoa. Bọn họ đã đụng độ đến hơn 5 lần. Thực lực của tiên hoa cũng từ từ tăng lên. 12 tiếng đồng hồ bọn họ tính ra mới chỉ đi được có 10 km. Ai, cứ như thế này thì không ổn. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết ở trong biển hoa này đó. Nhưng phải làm sao đây? Ây ạ! Các người có ai biết kỹ năng định không? Mẹ nói chứ, đây là kỹ năng của phương sĩ. Chúng ta là kiếm sĩ... Được rồi. Này, vô biên đặc san có báo mới. Đọc xem nào. Thứ nhất, người chơi ở núi x đã chiếm được quyền chủ động. Hai bang hội lớn bố trí canh phòng khu vực. Toàn bộ người chơi đã đồng lòng đánh đuổi được 110 lần tấn công của yêu ma phương Tây. Đồng thời thành công đánh chết được một trong 10 ma tướng của ma vương, kẻ tiên đoán. Thứ hai, những người chơi lấy núi x là mục tiêu để đoàn kết lại với nhau. Bang nhất kiếm và song sư... Tổ chức khích lệ quân đội, dùng số tiền lớn thu thập các dạng tài liệu do yêu ma phương Tây rơi ra. Đường hoa thở dài, ấy không ngờ, anh đây chỉ vào núi ăn trộm khoai, mà tạo thành hẳn một chiến tuyến của cả một dân tộc. ấy đây cũng là do tinh thần của mọi người thôi, chứ do quái gì nhà ngươi. Được rồi, đi tiếp. Đường hoa đang đi, thì lại xuất hiện một đôi chân giò trắng mút. Ma tôn... Đấy, cúc tỉ tỉ Ê có thể nói câu khác được không Lần nào gặp cũng vậy đó Mặc cái quần vào Lời ma tôn nói rất đúng Hoa cúc Thỏ thỏ đôi chân trắng mốt đại như vậy Có thể nương tay cho bổn ra tử Hoặc là cho ta một ít gì đó được không Một ngày ta gặp tỉ đến 6 lần rồi đó Ma tôn thật biết nói đùa Ông đây không đùa đâu Đường hoa nói Nếu như kim tiền không mua được tỉ Vậy ta có thể cho Tỷ xem Cái thân trần hoàn mỹ của ta Nhưng mà chỉ giới hạn nửa thân trên thôi nhé Ma tôn không hỏi Tiểu nữ không dám nói Trời không ở phía trước Không ở phía sau Không ở bên phải Không ở bên trái Tiên cũng vậy Ba cũng vậy Đều ở trên cao cao Tại thượng quan sát nhân gian đó ma tôn Ê nói lên thiên cái gì Ta đéo hiểu Cúc hoa có vẻ sừng sốt Đường hoa cuối cùng sau một hồi nói làm nhảm với cúc hoa cho đỡ chán, xử lý xong luôn, thu hồi ba khí. À... Thôi được rồi, mỗi một lần gặp lại, nói chuyện một chút cho đỡ buồn. Phải nói, ngày hôm nay của phá toái đúng là thật, không sai. Vận may của đường hoa 90, trong lần thứ hai vào phó bản đã kiếm được thiên địa linh thạch huy hoàng kém hơn một chút nhưng cũng có bảy mươi điểm cho nên cũng kiếm được linh thạch phá toái buồn bực tuy vận may của mình không tốt nhưng cũng đến năm mươi tại sao vẫn chưa có linh thạch tình thế lại càng ngày càng tồi tệ ban đầu một mình phá toái đánh còn được nhưng rất nhanh đường hoa cũng phải đến hỗ trợ phá toái bây giờ đụng đầu với mẫu đơn tiên tử đến mười ba lần rồi thực lực của nàng đã tăng lên gấp mấy trăm phần trăm À, xong rồi, nếu mà cứ tiếp tục tăng thế này, ta chỉ có nước tự sát đó. Trong lòng của phá toái thật áy náy, muốn tự sát thì tự sát sớm đi. Đường hoa vẫn đang rằng co với mẫu đơn tiền tử. Mẫu đơn tiền tử bây giờ đã rất trụng mánh. Ba người hợp tác mà còn phải mãi mới có thể giết được. Được rồi, lần này không được nữa thì chúng ta rút lui. Phá toái thực sự bây giờ đã hết cách. Đọt cuối cùng để lại cho ta đó Sau khi đánh được mẫu đơn tiền tử Phá toái vào đường hoa hiếu kỳ Hỏi Huy Hoàng Này nhặt ra cái gì vậy ờ, Là là tụ bảo bồn Ê theo tao biết Tụ bảo bồn giống như là cái bồn cầu sao Hay là giống như cái bình đi tiểu Này sao của ngươi lại giống như cây nhang vậy Người đoán không sai Đây là một cây nhang Tụ bảo bồn là pháp bảo đã trang bị rồi. Đây là cây nhang thỉnh thần nhập thể. Một khi thành công, xác suất rớt bảo vật sẽ tăng thêm năm mươi phần trăm. Pha toái bất mãn. Ởi có cái thứ ngon thế này, sao không đưa ra mà dùng sớm chứ? Nhang thì chỉ có một cây thôi. Vốn là để dành khi đánh bốt. Chẳng hạn như ma vương gì đó, đó đâu có phải tùy tiện đem ra dùng. Các người lược trận. Huy Hoàng liếc nhìn sang, lại thấy tiên tử mẫu đơn xuất hiện, bèn vội vàng lao lên đánh, kiếm nộ và kỹ năng đùng đùng đánh tới. Cũng không biết có phải là do thần tài phù hộ hay không, quá trình vượt qua biển hoa hết sức thuận lợi, thậm chí còn gặp được dạng phó bản chưa vào một lần như bổ công anh. Người ta nói là huynh đệ đồng tâm. Sắc bén Cắt được cả đá vàng Ba người cùng bay ra khỏi biển hoa Phá tan đi màn mây hoa Bay đến một khung cảnh khác Này Đây là tân tiên giới Đường hoa nhìn trái Nhìn phải Thắc mắc Tân tiên giới hoàn toàn là một môi trường của tiên Nhưng nơi đây chỉ là một nửa mà thôi Phía đông của nó vốn Là một thế giới màu đen Nham thạch màu đen Mặt đất cũng màu đen Thậm chí ngay cả mấy con hạc cũng màu đen. Ây à, các người rốt cuộc cũng đã tới đây rồi. Phong vân nộ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của ba người. Ta phát hiện nơi bí mật này xong, thì mãi vẫn chưa tìm được các người. Hài, ta lo là hạ xuống, thì không vượt qua được phó bạt, cho nên ta đành chờ ở đây thôi. Huy Hoàng mang ý tốt, lên hỏi, người có kiếm được viên đá nào không? Đá gì phong vân nộ có vẻ thắc mắc à không có gì là không có gì hết đường hoa cười ha hả đã đi qua được rồi huy hoàng người đừng có nóng chạy tới giúp người ta vượt qua phó bản đó ba vị tiền có tiên lộ mà có ma đạo bồn gia tử đi tham quan một tí đã phá toái liền giữ lại này không định đi tham quan thiên cung sao sớm hay muộn gì thì cũng đi đó. Đường hoa dặn dò nhớ giúp ta hỏi thăm chỗ lò luyện thiên địa. Được rồi, không có gì cả. Chương hai trăm bốn mươi hai chia tay là truyền tống trận đơn hướng miễn phí. Tuy là đơn hướng, nhưng vì hai chữ miễn phí, đường hoa vẫn có phần hài lòng. Vốn, mọi thứ rất khác biệt. Đường hoa nheo nheo mắt quan sát. Đột nhiên hắn nhìn thấy một ông lão tóc trắng. Mới tới sao? Vâng, ngài nhìn thật sự là không giống gian thương. Nhưng bổn gia tử biết ngài là một gian thương. Tuy không có chứng cứ. Nhưng phàm là dò tướng người thì phải xem ngược lại. Ngài trông càng đẹp trai phong độ thì ngài càng hẹp hỏi. Lão Hàn chỉ là... Ông lão dường như mang bầy đầy một bụng thương tâm. Kính giả yêu trẻ là phẩm đức tốt đẹp. Ê, ông lão sao vậy? Có chuyện gì mà lại... Nói đi, nói ta nghe. Bây giờ, lão... Mới từ từ nói, mấy ngàn năm qua, lão luôn ở đây cẩn thận tận tụy, đến cửa thành làm nhiệm vụ đón người mới. Bất kể là gió lạnh hay mưa rầm, lão phải đứng đây, trước mắt đã 500 năm. Một tờ bản đồ 10 kim, nếu như ma mới tiến vào ma giới, chịu cho thêm tiền thì cũng được tính vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng lâu, giao cho lão kiếm được 1.000 kim thì có thể khôi phục lại chức ban đầu. Thế nhưng 500 năm qua Không thể có ma mới nào gia nhập cả Ông lão và vợ con gần nhau Đã không thể gặp mặt Thật là rất bi thảm Đường hoa đưa qua 10 kim Được đưa cho một tờ bản đồ Mọi ma mới Đều phải đến ma cung Để tham kiến ma tôn trọng lâu Nếu không sẽ không có giấy tạm trú Ây lão hán Ông lão mong mỏi nhìn đường hoa đã năm trăm năm qua cuối cùng cũng có ma mới đi vào hạnh phúc. đây là một ngàn kim đường hoa lấy ra một tờ ngân phiếu ông lão vui mừng ạ đà tạ <cười> đừng khách sáo một ngàn kim này không phải là cho ông đâu đường hoa lấy ra tiền sau đó lại nhét ngân phiếu vào trong túi ta mới tới đây không biết quy củ gì Mà đã chuộc thân cho ngài thì chẳng phải là rước phiền phức hay sao? Bồn gia tử trước đây cũng đã từng gặp lâu ca rồi. Ngài có tâm tư đi trừng phạt ai đâu. Hoặc là xử lý, hoặc là mặc kệ. Vì thế cho nên lần sau, nếu như lừa gạt ai á, thì phải để ý lừa gạt cho nó đàng hoàng vào. ai Quả nhiên không hổ là ma tôn. Tiểu lão thực ra là quan dẫn đường của ma cung. Nếu ngài đút lót cho bổn quan, ngài sẽ bị tru diệt ngay. À, thì ra là như vậy. âm mưu, âm mưu. Đại ma tôn lấy pháp chỉ quốc, dĩ nhiên khác với tiền giới lê lý chỉ quốc. Ví dụ như khi đến tửu lâu uống rượu, ngài mà ném bát đĩa thì sẽ tưng bừng đấy. Nhưng sẽ quấy nhiễu đến tâm trạng ăn uống của những người khác Tùy về lý có thể hình dung Nhưng lại không hợp pháp Ở đây không có câu thúc quá nhiều Bởi vì nó là ma giới Nhưng nhớ một điều là không thể quấy dậy người khác được Này, vậy có thể đánh nhau được không? Có, nhưng nhất định là phải có lý do kẻ vô cớ khiêu khích giết người sẽ bị xử tử kẻ có lý do đúng đắn giết người thì vô tội nếu không kết thù kết oán thì chỉ sợ xem đạo hạnh của ngài sâu tới đầu đường hoa hỏi vậy đạo hạnh của ngài thế nào đạo hạnh thì cao nhưng đều là trò vặt không đáng kể vậy làm sao để có được những thứ đáng kể <cười> làm nhiều nhiệm vụ là được rồi sau khi gặp lại trọng lâu trọng lâu vẫn cứ ngắn gọn như vậy ném ra một tấm lệnh bài ma giới cho đường hoa nói nôm na đây là thẻ xanh của ma giới sau đó hỏi đường hoa xem có muốn làm sai dịch của ma cung hay không cũng tức là có muốn làm ma sai hay không Nghe đường hoa nói chấp nhận, liền ném cho một tấm lệnh bài là ma sai cửu phẩm truy y. Đây là pháp trận có thể tự do truyền tống đến nhân gian. Còn từ nhân gian trở lại ba giới, Nếu không có thiên địa linh thạch thì có thể đi qua diễn thần ma. Thiên địa linh thạch có thể giết Các sinh vật của thiên đình Ở chợ cũng có bán Nhưng giá cả ít Thì một ngàn Nhiều thì ba ngàn Bồn tôn khuyên ngươi đừng lên bị lừa Trọng lâu xem thẻ tre trong tay rồi nói Công việc đầu tiên Là ma cung có đánh rơi một bản ma khúc Đi tìm nó đi Tìm được thì giao trở lại. Thủ đoạn không hạn chế. Giết chết. Bất cứ ai sở hữu nó cũng có thể được. Phần thưởng là kỹ năng mà đế vô thiên. Wow, Lâu Ca. Ê, ngài, ngài thật là hào sảng đó. Bớt nói nhảm đi. Làm việc. Trọng Lâu vẫn là thành viên. Trường phái hiệu suất Cho nên không muốn nói nhiều Phong văn nộ lúc này cũng đang tham quan thiên cung Không có mau chóng trở lại trần gian Tiền ma giới Có cái tệ như vậy Đừng nói là tin nhắn Mà ngay cả phi kiếm truyền thư Cũng không được Đương nhiên Cái phải có cách khác chứ Chỉ cần sau này Có tờ báo Thì lên trời xuống biển Chuyện gì cũng biết Thế nhưng phát hành một kỳ đặc san. Mà chỉ để đi tìm phong vân nộ Thì chắc là tôn minh sẽ ăn thịt mình mất Đã thế Đường hoa liền bắt đầu sụp sạo Khắp cả ma thành Mấy lượt đầu Còn có lính tuần tra kiểm tra Chứng minh thư nhân dân của đường hoa Nhưng sau đó Rốt cục họ chẳng thèm quan tâm nữa Đường hoa đi vào sòng bạc Kiểm chứng thân phận xong Chủ sòng bạc tàn nhẫn thông báo Công chức của ma giới Không thể tham gia bài bạc Đi đến tửu lâu, ăn uống, tiểu nhị khách khí báo, công chức của ma giới khi làm nhiệm vụ lại không được uống rượu. Đồng thời, cho dù lúc không có làm nhiệm vụ, thì mức tiêu phí cũng không vượt quá 10 kim. Đi kỹ viện thì tú bà thông báo người chơi không có nhiệm vụ, cho nên xác định là không thể vào. Vậy là liền đi hết một vòng, ăn uống, đánh bài, chơi gái chẳng làm được cái gì cả thật là thất bại mà thôi kệ vậy nếu như không thể làm được ở ma giới thì cùng lắm mình về nhân gian tìm không được khu an toàn ngẫm lại cũng đúng ma giới thì cần khu an toàn để làm gì chỉ cần tìm người hỏi là xong về nhân gian cha tìm phong vân nộ Quả nhiên thấy thằng kia vẫn ở trên thiên đình chưa về. Nếu như chính sự không xong thì đi uống rượu. Trước tiên là gọi hai mươi cân rượu trắng. Uống không hết thì ta uống một bình, ném hai bình. Rồi lại gọi tới một bầy mỹ nữ đàn ca sáng nhị. Tốt xấu gì bây giờ cũng là một tên hải quy. Không chơi trội thì thật là xấu hổ. Này, về rồi mà cũng không báo một tiếng sao? tin nhắn của Sương Vũ rất nhanh đã truyền tới. Đường Hoa thầm than, may mà không phải là gọi điện, chứ không với tình trạng bây giờ thì mình khó mà giải thích rõ ràng, e rằng lúc nào cũng bị nàng gọi đến đau đầu nhức óc. Đường Hoa liền trả lời: "Ai muội không biết đâu, mà giới ai thật là nghèo, nghèo đến thê thảm nó, về sau nếu như muội muốn giảm béo" Thì cứ di dần đến má giới mà xem. Chắc chắn là một tháng. Dậy cũng phải giảm được 20 cân đâu. Ta thèm vào giả béo. Ấy. Mùi chắc chứ. Vậy là đôi cầu nam nữ bắt đầu nhắn tin qua lại. Sương vũ quấy giày xong. Thì lại đến lượt tôn minh. Trong tin nhắn. Tôn minh liệt kê ra 10 điều không đúng. Và 11 điều không nên của đường hoa. Sau đó lập tức phái tiểu dâm. Đến thành đô phỏng vấn. Tiếp đó là lại đến lượt mặc tinh Đường Hoa nhận được tin nhắn của Mạc Tinh thì có phần sừng sốt, trong ấn tượng của mình, nha đầu này đã lâu lắm rồi không liên hệ. Hắn mở tin nhắn nhìn sơ sơ thì rồi giật mình. Thì ra là có chuyện. Ở trên đại tuyết sơn không có rơi tiền kiếm thất giai, ở bích động thì chỉ có một binh trạm của Song sư hơn nữa số người có thể lăn lộn ra bích động lại ít ỏi không có mấy. Nếu như mưu đồ muốn kiếm tiền kiếm ở Trung Nguyên thì với xác suất ở đó, cho dù có đánh đến khi mọc râu dài tới rốn cũng chưa chắc đã được. Hơn nữa, phần lớn bốt ở Trung Nguyên đều đã bị đánh đến nát cả rồi, cơ hồ là không có khả năng rớt tiền kiếm. ở Vu Sơn thì có chủ kiếm có thể lấy được, nhưng phải biết rằng tổng cộng chỉ có mấy thanh như vậy mà thôi. Muốn lấy được thì phải có số lượng lớn nhân thủ. Trên cơ bản là có, thì mấy Bang hội lớn cũng đã chia nhau cả rồi. Mặc tinh nghe thấy đường hoa không có tiền kiếm thì im lặng. Một hồi sau mới nhắn tin. Gia tử, người có thể nghĩ cách giúp ta được không? Cách sao? Nếu như cô muốn có một thành kiếm thì ta tìm cho cô. Chứ nếu như sát phá làng cần thì kệ hắn. Được rồi, để ta đến đó. Ê đừng, hiện giờ ta đang không có mặt ở tử lâu của thiếu gia. Cũng không có uống rượu đâu biết rồi không phải giấu ta đến liền đây một tiếng đồng hồ sau mạc tinh một mình đi tới vừa đặt mông xuống ghế nói là nói ngay gia tử ta biết là người có cách mà thôi đi ta đã nói rồi ta sẽ không giúp thằng lang đâu ta không giúp là ta không giúp thực ra mạc tinh trầm ngâm một chốc đoạn nói thực ra gần đây đã xảy ra nhiều chuyện ấy hiện giờ ta rất dỗi đó Người đó vẫn cứ như vậy, không nghe ta nói gì cả. Mạc Tinh than thở rồi bắt đầu kể về những chuyện xảy ra gần đây. Bởi vì Tinh Tinh vẫn còn ở bang song sư, hơn nữa lại khá thân với Sương Vũ. Cho nên, những người làm khó sát pha lang vẫn còn khách khí với nàng. Nhưng Mạc Tinh cảm nhận được, rõ ràng rằng thái độ của những người ở bên cạnh nàng đều đã thay đổi. Cho dù là Sương Vũ thì cũng phớt lờ nàng, nếu không bằng vào cách làm người của đàng. Không thể nào mà đến bây giờ còn chưa có nổi một thanh tiên kiếm. Mâu thuẫn bắt đầu. Mạc Tinh bảo nàng sẽ nghĩ cách kiếm được tiên kiếm. Bảo Sát pha Lan không đi cướp bốt mà nhận lấy nhiệm vụ ám sát của Thi Thi. Nhưng Sát pha Lan thì lại cảm thấy thái độ của Mạc Tinh khiến cho hắn mất đi tự tôn. Đàn ông thì phải biết tự mình cố gắng, biết bao nhiêu năm chơi game. Hắn vẫn luôn cô độc một mình. Hắn cho rằng hắn không cần mấy cái thứ được gọi là bằng hữu làm gì. Kẻ thù có nhiều cũng không sao, dù sao thì cũng đã quen. Mâu thuẫn vừa phát sinh, hai bên đã bắt đầu tranh cãi. Sát Phá Lang thậm chí còn bất cần nói một câu, đừng cho rằng ta không biết người thích giả tử. Mạc Tình cũng nổi lao nóng. Đừng cho rằng là ta không sợ chia tay. Tùy Sát Phá Lang lập tức nhận ra, mình đã sai cho nên xin lỗi. Hai ngày sau, Mạc Tình phát hiện, Dù sao thì Sát Pha Lang vẫn là Sát Pha Lang. Nàng tìm được một cuốn sổ tay, trong đó có ghi kỹ càng tỉ mỉ về thời gian nảy bốt mới, có khả năng rớt ra thiên kiếm thất giai. Giết bốt thì cần một đội nhân mã đánh thậm chí cả năm tiếng đồng hồ. Sát Pha Lang tất nhiên là sẽ không chịu cực khổ, hắn chỉ cần đi cướp. Đấy. Vậy là vậy là thực sự chia tay hay sao? Đường Hoa sửng sốt. Này, thật sự là bỏ được nhau sao? Không? Cũng chưa phải là chưa từng đá ai chứ Cảm xúc của mặc tinh suy sụp Ây, Đừng như vậy mà Mọi người yêu nhau thì có 9 người chia tay Đây là quy luật của tình yêu Chia tay là bình thường thôi Người đi chết đi Bạn bè thì phải an ủi nhau chứ Ây, Thôi được rồi Cái chuyện yêu đương Nó nay nắng mai mưa Bổn ra từ đây là một người đàn ông thôi Ta cũng không có quan tâm lắm Vậy là cuối cùng, Đường Hoa đã quyết định giúp nàng đi tìm tiên kiếm. mươi 243, Việc Vặt Thân là kẻ khai hoang ma giới, Đường Hoa đã từng có vô số kinh nghiệm để khai hoang, vân trùng giới quá mức chật hẹp. Chỉ có mấy người chơi, đặc định là có thể tiến vào, hơn nữa cũng chẳng có gì hấp dẫn. Quỷ giới thì là thánh địa du lịch, nhưng lại bất đồng khái niệm với một trò chơi. Hoàn toàn chẳng có quái để giết. Cũng không phải là không có, có bọn Cộng Công và Hàm Trúc Chi Long đó. Lại tuyệt đối đều rơi ra đồ ngon, chỉ là ngươi có bản lĩnh đến giết người ta hay không. Còn tiên ma giới thì khác, đây là mục tiêu mà tất cả những người chơi, bao gồm cả những người chơi ở trong song kiếm hướng tới. Đường hoa triển lãm ra các trang bị không tăng thuộc tính. Mua được ở những cửa hàng của tiên ma giới. Điều này làm thu hút người chơi rất nhiều. Ngày thứ ba, phá toái và huy hoàng trở về. Vừa tới nơi đã liên hệ với đường hoa, đường hoa cảm thán. Ba người gặp nhau thì đường hoa lại cảm thấy bất thường. Hai tên này nhìn mình bằng ánh mắt như là phụ nữ nhìn châu báu vậy. Giả từ, chúng ta thương lượng chuyện này. Rượu được một tuần, phá toái bèn nhớ mày với đường hoa một cái trông rất dâm tiện. Đường hoa toàn thân nổi ra gà. Huy Hoàng buông chén rượu xuống. ra từ, Ta thường lượng trước với người. Nhưng ta nói trước. Ê, thôi, thôi, thôi. Các người đó. Tại sao cứ nhìn ta như là nhìn con dê béo thế? Phá toái phản bác. Ê, người béo đâu mà béo. Nhìn người dáng người rất đẹp. Có thể đi thi là nam vuông đó. Thôi mẹ đi. Ta không cần nịnh. Huy Hoàng lấy ra một tấm thẻ bài. Trên đó có viết. Tiên sai cổ phẩm. Người cũng thấy rồi đó. Chúng ta đều là người làm công ăn lương của thiên đình, nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên chính là lấy được một tấm quan bài ma giới. Đường Hoa cầm thẻ bài ma sai cửu phẩm là thứ này sao? Pha Toái và Huy Hoàng cùng nhau gật đầu nhìn thẻ bài, nhưng cái này đâu có thể giao dịch được. Pha Toái lấy ra một thanh tiền kiếm, Ê, chém chết người là được rồi. Này, các người, các người định giết bạn để để cầu vinh? đường hoa hỏi các người có biết phí làm cái quan bài là lần đầu là hai trăm kim cộng một ngày làm cu ly lần thứ hai là hai nghìn kim một tháng làm cu ly không biết vậy mà các ngươi còn nhẫn tâm hạ thủ với ta sao không nhẫn tâm phá toái lắc đầu nhưng không nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm cái nhiệm vụ này không thể bỏ hoàn thành thì mới nhận nhiệm vụ tiếp theo hơn nữa còn có thưởng kỹ năng là hà quang hộ thể đó đường hoa hỏi huy hoàng không phải trước giờ luôn luôn nhường quan tâm bằng hữu vậy hay sao ấy vốn là như thế nhưng nhận nhiệm vụ xong thì vẫn phải làm nhiệm vụ pha toái mếu máo ấy đường hoa thông cảm đi giơ cổ ra đây cho chúng ta chặt một cái được không hay là như thế này đi các người đều là bạn của ta ta thiên vị cũng không ổn coi như là hai trăm kim với một ngày cu ly một mình ta chịu nhưng là có hai người các ngươi mà ta thì chỉ có một các người mỗi người phải cần một lệnh bài mà ta sẽ ra một đề bài ờ được được chỗ ta có một nhiệm vụ tìm ma khúc bị đánh rơi ở nhân gian tức là cái thứ mà phong vân nộ đang giữ ai trong số hai người có thể lấy được ma khúc ta sẽ dơ cổ cho người đó chặt pha toái kêu lên ấy như vậy thì ta thua mất rồi sao vậy Thì cái tên Phong Vân Nộ Nói nhân gian có nhiều chuyện đau lòng Hơn nữa trong tay không có thiên địa linh thạch Cho nên hắn định cửa thiên cung đó Bổn nhân đây chỉ còn lại mỗi một viên linh thạch thôi Nếu đã đi thiên cung lấy ma khúc về cho ngươi Thì ta không thể nào đi thiên cung trả nhiệm vụ được Huy Hoàng nói Ta có hai viên Huy Hoàng người học thói xấu rồi Đừng lo Sát pha lang sắp độ kiếp đó Nếu như hắn thành công Thì ngươi sẽ có đối tượng để khai đao đường hoa ngậm nghĩ nếu không thì như thế này đi huy hoàng đi thiên cung lấy mà khúc phá toái thế sẽ nhận phỏng vấn từ vô biên đặc san huy hoàng cũng có lợi phá toái thì nổi tiếng kiếm được tiền, ài Ai... phá toái cuối cùng cũng đành phải gật đầu thôi được rồi từ từ mình sẽ đợi thằng sát pha lan để chặt đầu nó vậy đặc san tiền giới của phá toái bắt đầu được mở Càng lúc càng thu hút hơn cả đặc san ma giới của đường hoa. tôn mình xuất bản ba lần liền mới thỏa mãn nhu cầu theo đọc của đại chúng. Chưa nói đến chuyện tiên nhiều hơn ma, mà ảnh chụp thiên đình do phá toái chụp lại. Cũng thấy tiên giới đẹp vô cùng hơn ma giới tối thui như cái lọ mực. Đường hoa phẫn nộ nhất chính là cái ký túc xá ma giới của mình. Là một ngôi nhà rất bình thường mà thôi. Thậm chí còn trông như là một ngôi mộ cũ kỹ Thế nhưng tiên cung thì quả thật là đẹp mắt Đề tài nhị kiếp Vì quá nhiều người thất bại Người ta đã bỏ mặc một thời gian dài Bây giờ hầu như Người ta chủ tâm vào luyện cấp Sau đó mới tính đến việc Vượt nhị kiếp sau Sát pha làng cũng rất nóng ruột Tất cả đã chuẩn bị đủ Chỉ còn thiếu gió đông Càng nghĩ là càng hận đường hoa đến nghiến răng nghiến lợi Nếu như không phải là do thằng nhãi kia thì ma kiếm thất giai của mình làm sao bị tụt xuống lục giai chứ? Hiện giờ người nổi tiếng nhất chắc chắn phải là mình. Nếu không phải vì thằng nhãi già tử, thì mặc tinh cũng đâu có chia tay với mình. Nhìn lại đường hoa xem, ban đầu thì cướp lệnh bài bang hội, sau đó còn trộm luôn cả tiên kiếm cực phẩm thất giai, ăn ở như là chó vậy. Vậy mà mặc tinh còn banh con dây lông vàng là con bốt duy nhất có khả năng rơi tiên kiếm thất giai ở phía nam của giang tây khi sát pha lang đến phát hiện con bốt này đã xuất hiện nhưng lại không động thủ bởi vì nếu như hắn tự mình đánh con bốt này thì phải mất năm tiếng đồng hồ nhưng nếu như có một đội ngũ nào đó kha khá thì chỉ cần hai hoặc một tiếng có hai tiểu đội đã đồng thời đi vào khu vực này có thể thấy đội trưởng của hai bên có lẽ quen biết nhau cho nên thương lượng một hồi xong ben quyết định ai sẽ là người giết bốt Sát pha vẫn luôn cho rằng Phương thức phân phối như vậy là không đúng Hắn cảm thấy Bốt là thứ chỉ có người mạnh mới Có thể có Sắp có thể động thủ Trước hết giết người xong rồi cướp quái Nhiều nhất chỉ trong vòng một phút là xong Tiểu đội kia ngàn vạn lần không ngờ Ở bên trong cái hồ gần đấy Lại có một con sói ẩn nấp Nhìn chằm chằm con mồi Sát pha Một tiếng kêu vang Sát pha lang run lên Kiếm trận đã khởi động sớm hơn Không những không đánh trúng Mà còn đánh thẳng vào bốt Sát pha lang nhảy ra khỏi mặt nước dùng chiêu Nhân kiếm hợp nhất để cướp bốt Nhưng không ngờ có một người hì hì xuất hiện Ê, Đã là không gặp Cướp bốt này à Cổn mẹ nó chứ Lạng ơi cút ngay Sát pha lang bừng bừng tức giận Nhìn thấy đường hoa Mở miệng là chửi Tiểu đội đánh quái Như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn, khi bốt sắp chết thì tâm tình vui sướng, rốt cuộc công sức bỏ ra đã có hồi báo, nhưng vừa nghe đến tên Sát Phá Lan, thì choáng váng, cả lũ, Sát Phá Lan nổi tiếng là cướp bốt. Từ trước tới nay chưa bao giờ thất bại, lần thất bại duy nhất là gặp Đông Phương Gia Tử. Ngay khi bọn họ đang buồn bã, thì lại thấy Đông Phương Gia Tử chặn đường Sát Phá Lan. Thì một nửa vui sướng, một nửa còn đau buồn hơn. Vui vì có đại hiệp xuất hiện. Buồn là vì đại hiệp này cũng hay cướp bốt không kém gì sát pha lang. Thậm chí còn hung ác và ngang ngược hơn. Ê, người xác định là muốn ta cút thật sao? Đường hoa lấy ra một thanh tiên kiếm thất giai. Sát pha lang âm thầm trởi đến tám đời tổ tông của Đông Phương gia tự. Còn đang cân nhắc thì bốt hóa thành ánh sáng trắng một anh bạn trong tiểu đội kia ngửa đầu hét lên ấy là tiên kiếm tam phẩm thất giai cảm ơn gia tử cảm ơn đường hoa phất tay đừng có khách khí tam phẩm thất giai hay cực phẩm thất giai đối với hắn mà nói thì chẳng có gì khác nhau dù sao nếu như mình có được thì sớm muộn gì cũng phải đem ra bắn cung bốn người còn lại trong tiểu đội kia cũng nói cảm ơn với đường hoa Vì kẻ đánh được đòn cuối cùng sẽ có xác suất lấy được bảo bối lớn nhất. Nếu như không ngờ, nhờ có đường hoa đúng lúc xuất hiện thì thanh tiên kiếm này có khi đã đổi sang họ sát. Thanh tiên kiếm thất giai mình đau khổ tìm kiếm suốt một tháng nay rốt cục cũng đã ra, nhưng lại không phải là của mình. Sát pha lang lúc này thực sự là muốn điên. Ta ta liều mạng với ngươi, đúng phương ra tử. Đường Hoa thoải mái tránh đi, bây giờ trong mắt của hắn không còn những người chơi chưa vượt qua kiếp thứ hai, còn phá toái với Huy Hoàng nếu như đơn đà độc đấu với hắn, thì thậm chí là mình có thể đấm một phát, nó ngã lăn quay, hai thằng may ra mới bắt nạt được mình. Đường Hoa nhìn Sát Pha Lan, bây giờ mình có buông lỏng thì Sát Pha Lan cũng không thể chém được. Là sự tranh lệch tuyệt đối giữa kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai. Đường Hòa lấy ra thành tiền kiếm. Bốn ngàn kim. Này, bốn ngàn ta mua. Hai anh bạn trong tiểu đội kia lên tiếng. Ngày mai giao dịch, ta đặt cọc cướp trước một ngàn. Bốn ngàn là giá quá rẻ. Sát Phà Lang lập tức dừng tay. Sĩ diện thì đàn ông phải có. Đều là đại trượng phu, có thể cầm lên đã đặt xuống. Ấy, người vừa nói là ba ngàn. Nhưng bây giờ ta đổi hướng lên giá sát pha lang nghiến rằng nghiến lợi ngày mai chính ngọ giao dịch ở trà lâu trấn cảnh đức được qua ngày hôm nay thì giá tăng thêm năm trăm đó Người ngửi ấy ta đùa thôi ta biết ngươi là thằng nghèo mà sát pha lang thầm mắng sao ngươi biết ta ở đây thôi đi hoàng sơn ở gần đây trên hoàng sơn có một em gái gọi là tinh tinh nàng bói một phát là ngươi cô đang ngồi ẻ cũng già đó Đường Hoa liền nói chuyện xong, đặt cọc tiền rồi quay đi. Vậy, cô rốt cục là có gặp không? Đường Hoa rất buồn bực. Con bé mặc tinh này loanh quanh mất nửa tiếng đồng hồ vì chuyện có nên gặp sát phá lang hay không? Ta, ta không muốn gặp hắn. Nhưng ta sợ người hại hắn. Từ câu nói này có thể thấy mặc tinh vẫn còn chưa hiểu được nhân phẩm của Đường Hoa. Từ khi nàng bảo muốn có tiền kiếm thất dài Thì người ta đã bắt đầu dở trò Nhà đầu ngốc à Cô đó vẫn còn yêu hắn lắm Thôi đi đừng có dở vờ nữa Người nghĩ vậy sao Chứ còn sao Vậy để ta cân nhắc Ờ Cô đó cứ cân nhắc chán chê đi Báo với ta sớm Nhà báo việc Khoản đã Mặc tình cầu xin Ý của người thế nào ta đã nói rồi đàn ông thì đều thối tha cả ta cũng vậy sát pha lan cũng vậy nhưng về góc độ tình yêu thì ta thấy sát pha lan không thối tha là bằng góc độ ăn ở bây giờ cho cô chọn cô chọn ăn ở hay là tình yêu người người nghĩ người, người chọn cái gì đường hoa nghiến răng hay là cô là vợ hắn chứ ta có phải là vợ hắn đâu nhức đầu ghê đó chương hai trăm bốn mươi theo như mặc tinh thấy sương vũ và đường hoa quả thật rất phù hợp cả hai người đều rất tinh tế còn mình và sát pha lang thì giống như là một nóng một lạnh ngày hôm sau này mặc tinh không có tới đâu đừng có ngóng đường hoa cười cười một tiếng đi đến bên sát pha lang người đến muộn đó ầy là ta mắc ỉa sát pha lang ngó ra đằng sau lưng đường hoa Sau khi một lần nữa khẳng định không có bóng dáng nào khác nữa liền buồn bã Kiếm đâu? Đường Hoa lấy kiếm ra nhưng lại không giao dịch Tự tôn của đàn ông Ê. Sát pha Lan bừng bừng nổi giận Đường Hoa liền vỗ vỗ vai Thôi đi Hiện giờ ai còn bán 3.000 kim một thanh tiên kiếm thất giai cho người Người biết điều thì ngoan ngoãn một chút Không ta bán cho thằng khác đó Sát pha Lan giận ra một nụ cười như mếu Hòa cà giao dịch đi. Sát pha Lang trầm mặc. Đường Hoa cười cười mở bảng giao dịch. Sát pha Lang đưa qua ba nghìn kim. Song xuôi khi gần đi, Đường Hoa đột nhiên nói: Tiểu Lang, nhớ lại chuyện hồi Olympic. Ta nhắc cho ngươi một câu đó. Làm người thì đừng chỉ nhớ thù không nhớ ơn. Nhớ thù có nghĩa là ngươi sẽ có thêm nhiều thù, mà nhớ ơn thì ngươi sẽ có thêm nhiều bạn bè. Bởi vậy nhớ cái ơn của người khác. Thì tốt hơn là nhớ cái xấu của người khác đó. Sát phá lang chỉ cười lạnh. Sau đó quay đi. Ở một chỗ khác. Này ta có rồi. Huy hoàng giao dịch ma khúc cho đường hoa. Thật vất vả đó. Phải nói đến cạn cả nước bọt. Người bỏ ra bao nhiêu tiền mới kiếm được ma khúc? Hai ngàn đó. Ây à. Mẹ nói chứ. Không không mua được. Giá cao quá thì cướp. Ây, cướp. À, thôi đi. Người cứ nói ở Trần Gian, có người đang giao giá 3.000 kim thu mua ma khúc. Nếu như thế, thằng Phong Vân Nộ đang nợ một đống tiền, chắc chắn sẽ xuống Trần Gian để bán. Nó mà thò mặt về Trần Gian, ta lập tức xử nó ngay. À... Thôi đi giả tử, người đúng là đồ đề tiện đó. Diêm Vương cũng không vì Đường Hoa, là người của ma giới mà chiếu cố. Cuối cùng, đường hoa sau khi đưa cổ cho huy hoàng chặt để làm nhiệm vụ, đi xuống giữa âm phủ vẫn bị giam giữ một tiếng đồng hồ. Gần đây có rất nhiều người chết, nhà lao lúc nào cũng chặt trội. Đường hoa hỏi thăm tứ tung thì biết hóa ra đây là do lính tinh dụng nhuệ của ma vương. Bầu trời mặt đất đánh nhau một rốn, mỗi một giây đều có mấy chục cụm sáng trắng, tất cả mọi người chết đều phải xuống địa phủ. Hầu như ai cũng biết, khi lực lượng chống cự ở trên núi X bị tiêu diệt, sẽ không còn tình trạng đoàn kết nữa. Bởi vậy bang nhất kiếm và song sư đã nâng tiền mua các tài liệu do quân đoàn địa ngục rơi ra. Giá đã gấp 10 cửa hàng. Theo như lời của thư sinh thì đây là dùng kim tiền để đổi lấy thời gian. Tiền đã tung ra, mọi người mặc dù không vì lý do đoàn kết thì cũng là vì lý do đến giết Yêu Ma Phương Tây để kiếm tiền. Nhiệm vụ cu ly của đường hoa là vận chuyển 1.000 tấn lương thảo đến bên cạnh tiên ma. Theo dung lượng của túi càn khôn thì mỗi một lần có thể vác theo 20 tấn. Đi 50 lần là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh tiên ma không xa ma thành. Dựa theo lời của Trọng Lâu nói thì hắn cũng không lo đám tiên ma ra sẽ xâm lấn ma thành. Đường phía đông là đường đi đến bên cạnh tiên ma. Ở bên ma quân có đại ma giới, tiên quân thì có thái thanh giới. Theo thông tin thì Tam Thanh Vốn Trung Lập đã đầu nhập vào triều đình, còn các đại bốt của ma quân đều là nhân vật phản diện. Tiên tiến vào đại ma giới và ma tiến vào thái thanh giới đều sẽ bị đánh rớt thuộc tính. Vì vậy, ở hai nơi này đều rất yên tĩnh. Duy nhất là biển mây đen, giáp giữa hai nơi thì vô cùng náo nhiệt. Ma mỗi một ngày sẽ phái ra một đội đánh tiên. Cho đến khi một bên chết mới quay về quân doanh. Tất nhiên đây là tiết mục được hệ thống sắp xếp để cho người chơi tham gia. Đường Hoa cũng đi đến đó chơi một chút sau khi đánh chết được hai ả tiên nữ. Thì trở thành đào binh của ma quân. Ở đây chơi trò chơi một hồi cho nó đỡ chán thôi. Chứ hắn còn bận bao việc. Làm cô Ly một ngày xong thì nhận lại được quan bài. Đường hoa đi đến chỗ quan nhiệm vụ của ma giới trả Hệ thống thông báo là đã học được ma đế vô thiên Đồng thời nhận được một viên thiên địa linh thạch Sau khi sử dụng ma đế vô thiên Người sử dụng có thể hóa thân thành ma đế Có thể dùng cấm pháp hệ ma vô pháp vô thiên Đây là một kỹ năng mạnh mẽ phạm vi siêu lớn Tuy uy lực nhỏ hơn hồng thiên địa ngục Có lẫn ma khí Thế nhưng hơn ở chỗ phạm vi Mỗi một lần xuất chiêu là bao trùm đến 300 mẫu Khuyết điểm của nó Là chỉ duy nhất đến 300 mẫu Chứ không thể nhiều Không thể ít hơn Lâu ca Kỹ năng này xem ra cũng không có thực dụng đó Đường hoa tìm tới Ma tôn thường lượng Này có thể đổi chiêu khác được không Quang ra ngoài Lâu ca Quát một tiếng Đường hoa bị hai tên vệ sĩ ném ra khỏi đại điện mẹ nói chứ lâu cả bây giờ chỉ có mỗi ta với ngươi là người ở ma giới đó đừng có lạnh lùng với ta như vậy nhận nhiệm vụ kiếm được ba điểm của quân công xong đường hoa cảm thấy ma giới chỉ có mỗi một mình thật là cô độc ben trở về ngôi nhà ma khắc tọa độ truyền tống xong rồi mới quay về nhân gian Đi khắp một vòng nơi đóng quân của song sư trên núi Không tìm được sơn vũ Thậm chí cũng chẳng thấy bóng người Đường Hoa nhắn tin hỏi Tinh Tinh Ê bà xã ta đâu? Tèo rồi Má đó chứ Đứa nào giết? Ma vương à, Vậy sao? Vậy bao giờ đang về? gia tử chết tiệt Ngươi không định giúp bọn ta Mấy ngàn người đang bị bao vây đó Đường Hoa lập tức kinh thán Nhắn tin cho Tinh Tinh Ê ta đi lạc đường rồi Hắn trợn mắt nhìn thấy ở bên dưới mặt đất đen kịt kịp vô số yêu ma quỷ quái con mẹ nó chứ lần này còn có cả khủng long bay trên trời ấy ờ à... đường hoa liền phắn ngay lập tức ta nói tọa độ mà ngươi còn đi lạc sao ngươi bị ngu à ấy ta đi lạc thật mà ở đây ở đây chỉ thấy sông suối ao hồ mù mì tiên khí lại còn có cả mấy em đang tắm ta không thấy yêu ma quỷ quái gì cả gia tử chết tiệt Đường hoa lúc này bay về thành đô Ngồi vào một quán mì thịt bò Gọi một bát Xì sụp nhai Nhắn tin lại cho Tinh Tinh Ê, ê à, ta, ta ta, là người đàn ông đã có gia đình Ta phải đi chỗ khác thôi Ta không thể nhìn các em tiên nữ đang tắm được Tinh Tinh, ta cố cố gắng chống cự nha Ta bị lạc thật rồi Đội ngũ hơn một vạn người Được sinh diệt mệnh danh là đội cảm tử, sinh diệt làm đại tướng chỉ huy, còn Sương Vũ thì phụ trách xử lý tin tức. Trong hơn một vạn người này có một nửa là băng trúng của song sư, còn lại là những người chơi nhiệt huyết và những kẻ đến để tìm tài liệu ma thú đem bán lấy tiền. Bọn họ xông thẳng vào giữa bầy ma thú, tốc độ như là nước lũ, tuy nhiên bầy ma thú cũng không hề tầm thường lúc này đường hoa chạy đến bên sương vũ ầy hồi nãy huynh đi cứu tinh tinh nhưng mà bị lạc đó nhưng huynh biết được một điều trước mặt chúng ta độ một mười dặm có một đám phục binh đó sao không nói sớm ầy bây giờ mới gặp nó đường hoa cười cười sau đó từ trong đại đội một mình lao ra bay lên vùng trời mà đám phục binh kia đang mai phục mà để vô thiên thì hắn không dám dùng Bởi vì sợ rằng uy lực của ma đế vô thiên còn lan luôn cả sang bên đại quân của mình. Hắn lập tức vung tay lên, lửa đen oanh quích, đường hoa sừng sốt, điểm kinh nghiệm tăng lên, vậy mà đám phục binh vẫn không xuất hiện, giết được thêm mấy mạng nữa mà rừng cây ở bên dưới vẫn im phăng phắc. Này, sao lại im thế nhỉ? một hồi, sương vũ và sinh diệt bay đến nhìn nhau, phục binh đâu? ấy vẫn có ẩn nấp đó. thôi đi, các người coi bọn ta là đồ ngốc hay sao? làm gì có phục binh? sương vũ bĩu môi với sinh diệt. ông xã của ta không ngốc. đường hoa mặc kệ sinh diệt, hắn hỏi sương vũ. ấy, được rồi bà xã chỉ cần nàng tin tưởng ta thì cái gì cũng được. xong kiếm nhật báo đưa tin. Đại đội đột kích gồm 3 vạn người do Hạo Nhiên cầm đầu, bị Yêu Ma Phương Tây phục kích, tổn thất nặng nề. Đại đội hơn 1 vạn người do Sinh Diệt cầm đầu, đến cứu viện Hạo Nhiên, giữa đường cũng gặp phục kích. Duy nhất chỉ có 2 người thoát được, còn lại chết hết. À ấy, ta đã bảo rồi. Nói mà không tin. Đường Hoa khẽ đi bên cạnh nắm tay Sương Vũ. Sinh Diệt ơi là Sinh Diệt, không tin lời ta thì chỉ có mà ăn cất. <cười> Trận chiến này chỉ là một khúc nhạc đệm rất nhỏ, có điều từ khúc nhạc đệm này có thể chứng minh. Trận chiến giữa loài người và yêu ma không chỉ là cần sức mạnh mà còn cần trí tuệ. Từ đó có thể thấy, trong trận chiến tranh giành quyền lợi, ở Song Sư, Sinh Diệt đã rơi xuống Hạ Phong. Qua trận chiến này thì danh tiếng của Sương Vũ và Đường Hoa đã tăng hơn hẳn một bậc. Hết tập 1 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại